Hoạt động thường ngày của Sun Night. Số 7 Quyền rằng những hành vi không thỏa đáng của anh em thánh kỵ sĩ Sau hôn tổ chức nghi lễ đăng cơ, Hoàng cung đã gửi thư tới Trên đó viết rõ thời gian quyết đấu là hai tuần sáu. bởi ứng viên có ba người sập tổ thế nào cũng không thể thi đấu một cách công bằng nên quốc vương đã quyết định trực tiếp tiến hành hỗn chiến ba người người cuối cùng đứng vững trên sàn đấu đương nhiên sẽ là người thắng cũ điều này kỳ thực nằm trong dữ liệu của ta bởi ta đã nhờ công chúa nhất định phải khiến cuộc so tài tiến hành dưới hình thức hỗn chiến ba người đồng thời cố gắng kéo dài thời điểm tiến hành càng lâu càng tốt ít nhất cũng phải cho ta hai tuần chuẩn bị hẳn quốc vương vẫn rất yêu thương cô em gái duy nhất của mình dù bị chọc giận đến phát điến ông ta vẫn chịu theo đề nghị của công chúa chỉ hiểm, có lẽ quốc vương đã thật sự bị ta làm cho nổi giận trong bức thư còn kèm theo một tờ cam kết tự chịu trách nhiệm về sống chết của bản thân yêu cầu ta ký tên báo Không phải ông ta đã dặn con trai thần chiến tranh tiện tay cắt cổ tài luôn đó chứ? Tài dở khóc dở cười kỹ tên vào tờ cam kết nó, trọng lòng lại tràn trề tự tín, dụ vào năng lực hồi phục của bản thân, cộng thêm việc lão xéo hoang gia ngồi bên quan sát, muộn tài chết trên sàn đấu ứ. Nghĩ cách âm thầm ám sát ta có khi còn dễ dàng hơn đấy. Sau khi xác định xong thời gian diễn ra cuộc so tái Ta quyết định đi tìm Church Knight ngay Tùy tiện ngăn một thánh kỵ sĩ lại hỏi thăm hành tung của Church Mới biết thì ra 12 thánh kỵ sĩ đang họp trong sảnh hội nghị. Nhạc mới nhớ Hình như đã lâu lắm rồi ta chưa đi họp thì phải Thôi bỏ đi Dù sao đi họp cũng không phải nhiệm vụ chủ yếu của sinh Knight Bước tới sảnh hội nghị. vừa đẩy cửa ra đã được mọi người chào hỏi bằng ánh mắt thạ tụm tiễn cười gật đầu đáp lễ thuận tiện tỏ lòng ấy nấy các vị huynh đệ xanh vô cùng xin lỗi gần đây bận rộn nhiều việc không cách nào tới tham dự hội nghị không xào hết xanh gần đây cậu đang bẩn bận lắm cơ mà thật sự không xào hết dù sao không có cậu trở vẫn động như thường earth night thành khẩn đáp lời ta Earth, cải tên này ta nghĩ rằng kèn kết Ánh mắt lướt qua Earth Nhìn thẳng về hướng Judge Knight Kỵ sĩ trưởng Church, Nếu anh không ngại Liệu tôi có thể chiếm dụng chút thời gian của anh chắn Sinh muốn cùng anh đối luyện kiếm thuật Judge Knight lạnh lùng nói Chuyện đó có đáng gì đâu kỵ sĩ trưởng Sinh Chỉ còn anh không để bụng việc tôi Có thể gây thương tích cho anh là được Hại chúng ta cùng bước ra khỏi sảnh hội nghị, ta thuận tay đóng cửa chính báo, vừa hiểu nghe được tiếng kêu kinh hại của Leaf Hỏng rồi, San không lấy được công chúa, khổ sở đến độ muốn tự sát rồi Ngày sau đó, Metal phản bác bằng âm thanh bí nhọn Nội nàng vớ vẩn, kỳ sĩ trưởng chết của chúng tôi còn lâu mới có hứng thú đánh chết một tên trói gà không chặt Cuối cùng, tất cả các thánh kỵ sĩ trong tổ người tốt ấm áp không thể không thừa nhận cậu tà nói có lý. Ừm, mm, Just hẳn sẽ không bắt nạt kẻ yếu đâu. Tà không khỏi quay đâu, nữa cam ram nữa chật vẫn chết. Thật không đấy, thực lực của tớ thật sự tệ thế cơ ạ. Dù sao tớ cũng sống yên lành được đến tận dở, còn từng xử lý không ít sinh vật bất tử. Nỗi thế nào cũng không đến nỗi thực lực kiểm cõi đúng không. kẻ miệng josh không ngừng nhét lên sau đó nghiêng ngó xung quanh không đáp mà hỏi chúng ta đi đâu đây gian cầu nguyễn josh gật đấu không hỏi thêm gì nữa theo ta tới thẳng gian cầu nguyễn cửa phòng treo một tấm biển giấy, đàn sửa chữa ta hoàn toàn làm ngơ nó đẩy cửa bước vào bên trong chỉ có mình eliza đối phương đang ngẩng đầu nhìn bất họa vĩ trên tường Ta gọt đâu, cái tên s này cũng xem như trần tay nhanh nhẽn, đầu óc linh hoạt Ta bảo cậu ấy âm thầm đưa eliza đến sao cho thần không biết quỷ không hái Cậu ấy cặn những hoàn thành nhiệm vụ, còn treo luôn tắm biển Đàn sửa chữa ở bên ngoài tránh để người khác tiến báo Đảng quỷ hơn là, sau khi làm xong hết thấy s còn biết bản thân không cần ở lái đỡ mất công ta phải lãng phí nước bọt kêu đối phương cút ra ngoài xem ra về sau ta có thể giao một vài việc cho ép lám tránh để adè bỏ mạng do lao lực quá đố adè mà chết vì lao lực trước khi ta về hấu thì ta chắc chỉ còn nước khóc đến tắt thở theo cậu ấy mẹ thôi just night lúc nhìn ta tiến báo eliza không tỏ ra kinh ngạc mấy Nhưng vừa trông thấy Just nai thì anh ta đã ngây ngẩn cả người Just đưa mắt nhìn ta, lại quay sang Elijah, chân mày hơi cau lại. Rốt cuộc cậu định bày trò gì thế? Ta giải thích sơ quá Tớ muốn Elijah lấy được công chúa Thế nên định nhờ cậu dạy kiếm thuật cho anh ta Để anh ta có đủ sức tham gia trận quyết đấu ba người sắp tới Just lạnh lùng đáp trả Dạy anh thì được, nhưng tôi không cho rằng bản thân có nghĩa vụ phải giúp anh ta Không, cậu có nghĩa vụ phải giúp anh ta đấy Nghe vậy, Josh chỉ lạnh nhạt liếc ta một cái, sau đó quay người định đi ngay Ta vội vàng kéo đối phương lái, giải thích thêm Nói thế nào anh ta cũng là một thành viên của tổ tàn nhẫn lạnh lùng Cậu thân là đại ca của tổ đó Đâu thể nhẫn tâm bỏ mặt người ta như thế Đúng không nào Cái gì cơ cho xoay người lái Đầu mày nhìn trang phục kỳ sĩ hoàng gia Eliza đang mát Sau đó trừng mắt với ta vĩ hoài nghi. Tà màu mắng nói Anh ta chính là kỵ sĩ trưởng heo Một trong số 12 thánh kỳ sĩ Từ nhỏ đã bị giáo hoàng niếm vào hoàng thất làm gián điệp Nhưng làm hoài làm mãi Đến giờ anh ta hết muốn quay về Điện Thánh luôn rồi Nhìn vào ánh mắt của chết là đủ biết cậu ấy đã hiểu ra Tại tiếp tục thuyết minh kỹ càng hơn Lại thêm Eliza và công chúa thật sự yêu nhau Thế nên tớ đã hứa với anh ta rằng Chỉ còn anh ta lấy được công chúa Thuận tiện giúp tớ ngăn cản con trai của thần chiến tranh thực hiện ý đồ cầu hôn Để sau này tớ có cớ ăn nói với lão giáo hoàng gia Thì tớ sĩ trẻ tự do cho anh ta Nói đến đây, ta liền kề sát tại Judge mà thị thấm Bằng không, giáo hoàng sẽ giết tên gián điệp vô dụng này mất Chọn mày Judge càng nhíu chặt vào nhau hơn Cậu ấy trầm mặt một lúc lâu mới đáp Thật lực của con trai thần chiến tranh tường đối cao Ngay cả tôi cũng chưa chắc đã đánh thắng được hắn ta Cũng chỉ, khác với chiến sĩ kỵ sĩ không kết hợp với hình thức đánh nhau đơn lẻ kỵ sĩ chỉ là cao thủ khi chiến đấu trên lưng ngựa dùng khiên kết thành hệ thống phòng ngự mà thôi thánh kỵ sĩ chúng ta có thể miễn cưỡng dựa vào thần thuật bổ sung những chỗ thiểu sót nhưng để tránh bại lộ thần phẩm Theo này lại không được sử dụng bất kỳ chiêu thức nào của thánh kỵ sĩ cả Nói tóm lại anh ta thua chắc rồi ta gật đầu hồi đáp tớ biết chứ, nhưng anh ta không cần phải thắng con trai của thần chiến tranh Tất cả những gì tớ muốn là cậu huấn luyện Eliza Dạo cho anh ta có thể kéo dài cuộc so tài càng lâu càng tốt Just nhíu máy nói bằng giọng không mấy tán đồng. Kỵ sĩ trưởng sinh, anh đừng quên, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh hiện giờ là củng cố số lượng tín đồ Ta nói nốt khổ đối phương, sau đó tiện đa khẳng định bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Tiền đó đi, hiện tại tất cả tinh thần và sức lực tôi bỏ ra đều vì hoàn thành nhiệm vụ ấy cả. Cùng lắm cũng chỉ thuận tay thực hiện thêm một chút nhiệm vụ ngoài lề thôi. Nghe vậy, Josh rốt cuộc cũng đã trợn trắng mắt lên. Hà hả vừa nhận được ảnh nhìn khinh bỉ ấy là ta đã biết. Tên kia đã chuyển sang trạng thái từ kỵ sĩ trưởng chết công là công từ là tứ Sàng cậu bạn tốt Lizard người sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta một cách vô điều kiện Josh cất giọng bớt đắc dĩ Tự đoán bản thân không thể từ chối được rồi, bằng không nhất định sẽ bị cậu lẹp phiền đến chết Ta cười hì hì mấy tiếng không phải muốn khuỳ khoan giấy, chủ đức tính kiên trì tốt đẹp của ta chỉ được phát huy đỉnh điểm khi còn nhờ vẽ ai đó thôi nhỏ năm xưa vì muốn nhờ lý xuất ta trèo thường trốn ra ngoài mua bánh thai việt quốc cử cách một tiếng đồng hồ ta lại lại ngại nhắc câu ấy một lần xin hãy chú ý là một ngày hại mười từ tiếng kể cả ban đếm cử cách một tiếng đồng hồ lại nói một lần câu. lysos mua bánh thai việt quốc giúp tớ đi mẹ bọt quá hiện giờ nghĩ lại ta vẫn thấy bản thân mình khi đó thật là liều lĩnh cũng may lysos là người tốt cuối cùng đã phải đầu hàng, chọn phương án trèo tường trốn ra ngoài mua bánh thai cho ta Mẹ không quyết định trở thành hung thủ của một vụ án giết người kinh hoàng lúc nửa đêm một kiểm chém chết ta sau đó leo rào vứt xác kết thúc dứt điểm phiền phức sống yên ổn trọn đời vậy cậu bắt đầu dạy anh ta từ hôm nay luôn đi thời gian cũng chỉ còn có hai tuần vừa nghe đến chữ hai tuần josh đã lắc đầu ngán ngẩm vừa lắc vừa báo rồi sẽ có một ngày tớ sẽ không kiềm chế được mà chém chết cậu thay vì đồng ý mất Tại mau mắng tùng hồ đối phương sẽ không đấu sẽ không đấu Just, cậu là người tốt bụng nhất trận đời còn tốt hơn cả Leaf nữa cậu tuyệt đối sẽ không chém chết người bạn tốt nhất của mình đâu cậu đang nói móc tớ đấy ạ rush liếc tay một cái sắc lẻm rõ ràng là đang khiêng mà tạ cũng cùng phủ nhẫn sau khi hò khàn mấy cái mới vừa đẩy eliza về phía trước nhắc nhở này anh sửng sốt đủ chưa đó Just đã đồng ý dạy kiến thuật cho anh rồi, còn không mau cảm ơn người ta đi. Bảy giờ Elijah xem như đã hoàng hôn lái, lắp bè lắp bắp. Sun về, và Church Knight. Hai, hai người không phải rất cầm ghét đối phương sao? Ta gật đầu khẳng định. Đúng rồi, để tôi giới thiệu với anh. Đây chính là người bạn thân tôi cầm ghét nhất, Lisa Judge. Người bạn thân, anh cầm ghét nhất. Nghe vậy Elisa lại làm vào trạng thái chết sững một lần nữa Đại não rõ ràng đang có dấu hiệu đình công Đừng bắt nạt anh ta nữa Just lắc đầu trước hành vi bóc lương của ta Sau đó không quên nhắc nhở Nếu là cuộc huấn luyện lấy kiểu dài thời gian làm tiền đề Thì nên mời cả kỵ sĩ trưởng Cloud tới giúp đỡ nữa Có cậu ấy thì chúng ta thủ sức làm ít công to rồi Cloud Tà suy nghĩ một thoáng, lập tức hiểu ra ngay, vội vàng bảo Chuyện nhỏ, tớ đi tìm Cloud bây giờ đây. Cậu ấy là một thành viên trong tổ người tốt ấm áp Lại rất nghe lời, tớ ra lệnh cho cậu ta là được George gật đấu, bắt đầu đưa mắt quan sát Elijah Dường như đang cần nhắc xem nên dùng phương pháp gì để huấn luyện đối phương Tà lặng lẽ bỏ một giây đồng hồ ra cầu nguyện cho Elijah Tùy nói cùng cách làm người của Josh vô cùng công bắn, chỉnh trực sẽ không cố ý gây khó dễ cho Elijah, nhưng ta đã từng trông thấy chương trình huấn luyện Josh vạch ra cho chính cậu ấy rồi. Chị có thể nói rằng, sau khi được huấn luyện kiểu ấy sống, là người thì ai cũng có thể trở thành cao thủ kiếm thuật hết. Ái, kỹ nào vừa lén lúc nói cậu là ngoại lễ cớ, Ta nghe thấy rồi đó. Cloud, kỳ sĩ trưởng Cloud, anh đang ở đâu? Ta vừa đi vừa gào tên Cloud, tuy rằng vừa đi vừa hét họ là hành động có đôi chút ảnh hưởng đến hình tượng tào nhã của Sun Nai ta nhưng không còn lựa chọn nào khác, đây là cách nhanh nhất có thể tìm ra cậu ấy rồi ủng hộ chỉ cần mọi người nghe được là ta đang tìm Cloud sẽ đều bỏ qua hành vi tỏ tiễn tưởng đổi thổ thiện ấy của ta bằng thái độ rất mực khoan dung. Bởi vì con dân trên toàn đại lục đều biết, kỵ sĩ trưởng Cloud trời sinh đã ưu phiêu bạc khắp nơi, cỏ khí chất bay bỏng thành thoát tựa mây trời. Nghe nói những địa điểm có xác suất tìm thấy đối phương cao nhất, chỉnh là bên cửa sổ, trên nóc nhà, về dưới góc đá. Thường thường câu ấy sẽ ngồi ở những nơi đó, hoặc nâng chiến trà một mình, hoặc thông dòng đọc sách. Cloud nay ngày trước rốt cuộc là kẻ vừa ham rong chơi phiêu bát, vừa bồng bền trô nổi ra sao thì ta không biết. Chỉ biết Cloud của chúng ta quả thật trồi tới trồi lùi mỗi ngày. Hơn nữa công lực trồi nội của cậu ta còn thuộc hàng cao thủ. Nhiều khi đối phương trồi lướt qua người ta mà ta còn không thấy ấy chứ. Cloud thường được tìm thấy ở những nơi như ngóc ngách tối tắm, Càng gác xếp phủ đầy bụi bấm và những chiếc tủ cả năm không được mở bao giờ. Nói tóm lại, cứ tìm những chỗ tối tăm ẩm thấp là không sai đi đâu được. Câu ấy thường rút mình trong những nơi tối tăm ấy. Thắp một ngọn thảnh quen nhỏ nhỏ, đọc những cuốn sách có đầu đề nhứ. Phương cách tiến hành bỏ toán một cách an toàn tuyệt đối. Mười câu thần chủ may mắn tốt nhất mọi thời đại. Trảnh xe vẫn rủi, mời gọi vẫn máy Vẩn vẩn về vũ vũ Bên cạnh còn đặt một ấm chứa đầy thứ chất lỏng kỳ quái hoặc đen xí, hoặc xanh mướt, hoặc đỏ quát Mẹ trước nay ta chưa bao giờ có đủ dũng khí hỏi cloud xem Rốt cuộc thử trong ấm đó là gì Bởi điện hãnh quẻ thật vô cùng rộng lớn Những chỗ tối tăm ẩm thấp cũng rất nhiều Muốn xác định xem Cloud đang trốn trong cái tủ nào quả thật là một nhiệm vụ quả khó khăn Thể nền phương pháp mọi người dùng để tìm cậu ấy luôn là Vừa đi vừa gào tên. Tìm kiếm cả nửa ngày tới, Vừa khéo thấy Tempest tiến lái trong công văn trên tay ít đến thận ký Ước chân chị có mười mấy bộ Tùy hiểu dù là Tempest cũng chưa chắc biết được Cloud rốt cuộc đang trốn trong cái tủ nào Nhưng ta đã bóc lục quá rồi Buộc lòng phải hỏi Người anh em Tempest Xin hỏi ban nãy khi hội nghị kết thúc Anh có trông thấy người anh em Cloud đã rời đi theo hướng nào không? Tempest nhướng máy hỏi ngược lại Cậu đã bao giờ trông thấy Cloud trừ những lúc đối phương chủ động đứng trước mặt mình chưa? Chưa từng Ta thở hắt một hơi Cải tên Cloud này thường ngày không khác gì đám u lính Không những thích trốn trong những góc ầm u ẩm thấp Ngày lúc đi đường cũng ưa dùng tuyệt kỷ đặc biệt được truyền lại qua các đời Cloud Knight Dạo bước trên mây Không những thế, còn đem tuyệt kỹ dạo bước trên mây vốn được sử dụng để né tránh sự công kích của đối phương Nâng cấp thêm một bớt Để mắt người cũng né được luôn Nếu Cloud không muốn gặp ái, Thì kẻ ấy có khi phải mọc thêm con mắt thứ bà mới mọc thấy được xem phep gót đấu nói tiếp trước khi ta đi mất thể cậu hay gặp clào ở chỗ nào nhất ở chỗ nào ứ ta ngầm nghĩ một hồi sảnh hội nghĩ á Không đúng bàn nãy ta có trồng thấy cậu ấy đấu hành lang không từ thỏa trà sinh mỹ để đến nay chui gặp cậu ấy trên hành lang bao giờ trồng tủ không không dù có tìm được cái tủ chỉnh xác đi chăng nữa Ta cũng không thể nhìn thấy Cloud, người lúc này đã hòa làm một với cái tủ ấy Chợ trúc đá, nổi đến đầy mới nhớ Kỳ thật địa điểm ta tìm thấy cậu ấy xưa nay chỉ có một Sống lưng ta lạnh toát, cả người rùng lẫy bẫy Sầu lưng mình ấy hả? Xem Tempest gọt đâu, kể đó giờ ngón trỏ chị hướng sau lưng ta Cuối cùng tự đi làm việc của mình sau vài giây im lặng ta rụt rì gọi thử cloud ở đây Có thật kia ta quay phắt đầu lái Quá nhiên trong thấy kẻ nhiều năm chưa từng ra nắng dài dĩ còn trắng trẻo hơn ta kỵ sĩ trưởng cloud ta hỏi bằng giọng giở khóc dở cưới cậu đi theo tớ từ bao giờ thế cloud trả lời bằng giọng mong manh xe thẳm sự hô lại vô cùng lệ phép Lúc ngài bước ra tự gian cầu nguyện đang sửa chữa bắt đầu gọi tên tôi Thì tôi đang ngồi trong tủ sách đặt gần đó Thế nên cậu đi theo tớ suốt à sao không gọi tớ một tiếng Cloud đáp lại bằng ngữ khí muỗng như bất lướt Tôi đã gọi ngài mấy lần liền nhưng đều bị tiếng gọi của ngài ép mớt Nên ngài không nghe thấy đó thôi Ta bất đắc dĩ đề nghỉ Lần sau cậu vỗ vài tớ luôn đi Được rồi Clau gật đầu. Cậu lại trốn trong tủ đấy ạ Ta bắt đầu càm ràm bằng giọng hơi chê trách Tớ đã nói với cậu rồi cơ mà đấy không phải chỗ cho người ngồi Cậu muốn đọc sách thì có thể tới phòng đọc cơ mà Nếu không thích có người lãng vảng xung quanh Thì tìm một gian cầu nguyện cũng được Cậu là một trong 12 thánh kỵ sĩ Dù có yêu cầu một gian cầu nguyện cho riêng mình Cũng không ai phản đối đâu Cloud lắc đầu phủ nhận. Tôi không trốn trong tủ chứa Bởi vì ngài không cho phép Nên tôi đã tránh xe chỗ đó rồi Không phải cậu mới nói mình trốn trong tủ sao Cloud lắc đầu cãi chính Tôi trốn trong tủ sách Có gì khác nhau ạ Cloud nghiêng đầu sang một bến trả lời Tủ chứa có mùi ẩm mốc, tủ sách có hơi sâu mọt, hơi sâu mọt dễ ngửi hơn mùi ẩm mốc. Nếu là người bình thường thì phải ghét cả hài mới đúng. Uổng hộ, nếu cảm thấy hơi sâu mọt dễ ngửi hơn, thì sao trước đây cậu cứ chui vào cái tủ chứa đã ngửi mùi ẩm mốc suốt làm gì? Ta hoàn toàn không thể lý giải được cách nghĩ của Cloud. Thôi bỏ đi, bản thân cậu ta thấy vui vẻ là được rồi. Cloud! Hiện tại, cậu tới ngay gian cầu nguyện đang sửa chủ kia, tìm Just Nai bảo danh, sau đó chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của đối phương. Rõ Cloud lại gật đấu, sau đó lách ngưới, bốc hơi hệt một u lĩnh. Tại gật gù với thái độ vừa nóng Cloud tuy tính tình hơi quái đảng một chút, tụng tích hơi khỏi tìm một chút, thành âm hơi thèo thèo một chút, cùng các suy nghĩ hơi kỳ quặc một chút. nhưng cậu ấy có một ưu điểm vô cùng to lớn đó là rất nghi lời hơn nữa dù mạnh lệnh ta đưa ra có bất thường đến thế nào cậu ấy cũng chưa bao giờ thốt ra hai chữ vì sao Sinh không chờ đương sự chạy tới trước mắt ta đã câu mày nát lại xảy ra chuyện gì rồi sao cậu biết blaise phanh kiết lái trợn mắt há mồ nhìn ta Trông có vẻ như đang rất hoài nghi, không biết có phải gần đây ta mới luyện thêm được một tuyệt chiếu, là khả năng tiền đoán không? Hễ cậu hoang mang hoảng hốt chạy tới tìm tớ, thì kiểu gì cũng có chuyện không lành Ta xe sầm mặt giải thích, lần trước không phải mới báo tin ai thiếu điều tội mạng sao? Thì ra là thế. Lại phổ tài đánh đế, xe chiều bần tỉnh ngổ, sau đó lại cuốn quyết trẻ lên, kêu la âm ý. Không đúng, chúng ta thảo luận cái này làm gì? Tiểu đội Thái Dương của cậu vừa ẩu đả với quân của thần điện chiến tranh trên phố. Nhiều người bị thương lắm, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng hiện tại đang được chữa trị trong sảnh lớn. Tại gì? Đảm khổn kiếp của thần điện chiến tranh còn đang chờ trong sảnh lớn. kêu gào âm ý là muốn đòi lại công bằng gì gì đó kia kìa đúng là vô lý ẩu đá còn đòi công bằng cái của nợ gì hơn nữa tình hình thương tích của bọn chúng nhị hơn tiểu đồ thải dung nhiễu nỗi sao cũng thấy trốn tà mới là bên còn đòi lại công bằng Ta nghe xong liền nổi trận lối đến, đã báo chúng không được bước chân khỏi Điện Thánh kết quả thị sáu lại dám xông ra đường ẩu đá còn chọn đúng đối thủ khó trời như thế hoàn toàn bỏ ngoài tay lời nói của tè mẹ. Mấy ngày này, chúng không chọc cho tè tức chết thì không cam lòng đấy có phải không? Lục tè cùng Blaise chạy vào sảnh lớn, quá nhiên trọng thể các thành viên của tiểu đội Thái Dương người bề bết máu, tè nhất thời tức đến độ suýt thì buộc miệng chửi đóng lên trước mặt bao người. Cũng may có Blaise bên cạnh kéo góc áo tè, Chỉ về phía con trai của thần chiến tranh và một đội ngũ chiến sĩ ước chừng hơn 50 người đang đứng ở trung tâm sảnh lớn. Bảy giờ Tài mới miễn cưỡng ghiềm được lửa giận trong lòng xuống. Tài cố gắng mỉm cưới, bước ngang qua tiểu đội Thái Dương kể quỳ người cốt, dừng lại ở nơi các con trai của thần chiến tranh không xé, cất giọng đầy lễ đổ. Sơn không biết có con trai của thần chiến tranh đại giá quàng lắm, Băng không đã tự mình ra nghênh đón từ xa, nhằm tỏ rõ sự hoan nghênh và lòng hiểu khách của thần Ánh sáng. Nếu ngài đời đã tới, không biết có nhà ý tham quan thần điện Ánh sáng một vòng trước hay chẳng. Con trai của thần chiến tranh nghe ta nói mà khủy miệng co giật không ngừng, cuối cùng giả không kim đuôi gầm lên một tiếng. Bớt nói nhảm đi, Sun Night, người của ngươi đánh người của ta, còn ngươi, ngươi thì... Nói tóm lại, ngươi phải chờ ta một lời giải thích hợp lý. Người của ta đánh người của ngươi. Ta lạnh lùng cười khởi trong lóng, chứ còn nhìn mặt ngoài cũng đủ thể tiểu độ Thái Dương bị thương nặng hơn đám chiến sĩ kia rất nhiều. Huổng chì dưới sự quản giáo của ta, tiểu độ Thái Dương tuyệt đối sẽ không chọc vào những đối tượng mà họ không nắm chắc 100% thắng lợi Thế nên, trầm tưởng thế nào? kẻ đánh người rốt cuộc là ai còn rất khó nói ta dám chắc đến 8 phần 10 là do ta với eliza tranh giành công chúa với gã con trai của thần chiến tranh kia khiến gã nảy sinh bất mãn gã không thể tìm eliza trút mối hận nấy, lại không dám động tới kỵ sĩ hoàng gia sự cho cung kỵ sĩ hoàng gia vẫn là lực lượng dưới quyền quốc vướng mà không phải thuộc hạ của eliza cuối cùng chỉ còn cách nhắm vào tiểu đội Thái Dương của ta Mấy từ khốn kiếp nấy Không phải ta đã dặn những ngày gần đây không được bước chân khỏi Điện Thánh Xáo Tên nào tên nói cõi lời ta như gió thoảng Ta lập tức cất nụ cười tấm tím, nghiêm túc nói Đúng vậy, được nghe những lời dạy bảo của Thần Ánh Sáng Đảng ra chúng tôi phải biết người tới từ phương xa chính là khách quý tuyệt đối không thể dùng bạo lực tiếp đón mọi người sự nhân từ của thần ánh sáng mới là thái độ chính xác để đổi đại với vạn vật thập thế gian chỉ có trào đi từ ái mới có thể nhận về từ ái trào đi bạo lực chỉ đổi lại càng nhiều bạo lực và oán hận mà thôi không ai muốn bị đối xử một cách thô bạo cả thế nên chúng tôi đáng lý phải trào đi tự tế trước có thể đổi phương mới dùng thái độ tự tế để đáp lại chúng tôi còn trai của thần chiến tranh càng nghi chặn mày càng nhíu chặt đến cuối cùng gã ôm đầu quát ầm lên dáng vẻ khổn khổ như đang phải đổi mặt với một cơn đau đầu dữ dội cầm mồm nghe vậy tạ lập tức cầm mồm theo đúng ước nguyện của đối phương còn nhìn gã bằng nụ cười tẩm tiệm hết mực ôn hóa lại đứng sau lưng ta lầm bầm tháng phục. lợi hại quá sức Bạn nãy tớ đã quần nhau với tên này một trận đến một sợi tóc trên đầu gá cũng không dập đứt được. Sần chỉ dùng một cái miệng thôi đã suýt nữa khiến đổi phương bể đầu rối. Ngươi chỉ còn nói sẽ trừng phạt bọn chúng thế nào là được rồi. Con trai của thần chiến tranh gầm lên, giọng hổn hà hổn hển xem ra lắng nghe một tràng diễn thuyết của ta còn khiến gã mệt mỏi hơn quần nhau một trận với place new. Gã vừa dứt lời, ta đã quay đầu lại, bắt đầu quét mắng tiểu đội thái dương. Các ngươi lại dám dùng bạo lực đổi đại với khách phương xã Chẳng lẽ các ngươi đã quên mình là thánh kỵ sĩ dưới trướng thần ánh sáng hay sao? Các ngươi nghĩ bản thân là hạn mang gì mọi rợ ạ Nếu đã không muốn làm thánh kỵ sĩ trừng mực và lễ độ Thì đừng để các tế ti chủ trì vết thương cho mình nữa Hiện tại, lập tức tới phòng chủ trị, tự bằng bó vết thương Sau đó tất cả vào phòng tạm giam Trong vòng một tháng không được ra ngoài thành viên của tiểu đội thái dương nhục nhẽ gục đầu xuống chậm chạp đứng lên có mấy đội viên bị thương nặng đến nỗi phải nhờ người khác đổ giấy một hàng người vừa đi vừa đổ máu nền nhà vốn vô cùng sạch sẽ sau khi các đội viên đi qua đã in hẳn thêm một đường máu đỏ thấy vậy place cũng quyết khuyên cán, Xin, cậu muốn phạt giam bọn họ cũng không sao nhưng cũng phải để các tới tư chủ trị vết thương cho họ đã Thường thế của mọi người nặng lắm đấy Đó là sự trừng phạt dành cho bọn họ Ta thờ ơ đáp Hoàn toàn không có ý định thu hồi mệnh lệnh để đưa ra Các thánh kỳ sĩ xung quanh cũng nhao nhao tỏ vẻ bất mãn Nhưng lại không nỡ trách tội ta Đồng loạt chỉ ánh nhìn phẫn nộ về phía đám người của thần thiện chiến tranh Ta quay đầu lái Vượt hiểu bắt được nụ cười mãn nguyện của con trai thần chiến tranh Đám chiến sĩ sau lưng gã cũng phá lên cười không hề kiên nể vừa cười vừa nhìn tiểu đồ thái dương lết thét rời đấy còn trai của thần chiến tranh cười từ đến mức lộ cả hàm răng trắng tệ rất trông chơi trọng quyết đấu hai tuần sau để sự nhân ái của thần ánh sáng tệ nhất định sẽ đường tay với ngươi ha ha <cười> tệ tụm tiệm đáp lại vô cùng cảm tạ lòng nhân ái của ngài Ha ha ha ha Đám người của thần điện chiến tranh vừa cười ầm ĩ vừa ngang ngang bỏ đi Thậm chí không thèm nổi lấy một câu chào họ trước lúc về Đợi khi đám người của thần điện chiến tranh đã rời đi cả Lays mới rụt rè quan sát sắc mặt ta, nhỏ giọng nói S Sánh, giờ chúng đã đi hết rồi cậu đi gọi tế tì tới chủ thương cho tiểu đội Thái Dương nhé Ta liếc mắt nhìn Place, đổi phương lập tức nín thính. Ta sải bước sờ sảnh chính đi tìm tiểu đội Thái Dương. Place lúc đầu còn do dữ, vốn định đi theo ta. Nhưng sau khi ta quay đầu nhìn lại, đổi phương lập tức bỏ chạy như mẹ đuổi sau lấn, không biết trong đầu đang sợ hãi cái gì. Tuy phòng chủ trì không chỉ có một, ta cũng không chỉ định rõ tiểu đội Thái Dương phải tới phòng não, Nhưng tìm kiếm không phải là vấn đề gì khó khăn cả, tóm lại cứ đi theo vết máu là đúng thôi. Các tế tý, thánh kỵ sĩ, thậm chí là bất kỳ thánh kỵ sĩ trưởng nào đi ngang qua trồng thấy ta đều tải mép mặt máy, sau đó đi vòng lối khác. Đi thẳng tới phòng chủ trí, ta nhẹ nhàng khép cánh cửa vào, sau đó xoay ngưới, mặt mũi xe sầm quét mắng các đổi viếng. Bọn ngu xuẩn trốn bay, thường ngày tôi dạy các cậu thế nào. Tiểu đội Thái Dương kể nào kể nấy cúi gầm mặt xuống, không thốt một lời. ta tiếp tục nổi giận, gắt ầm lên. Tôi đã nói với các cậu rồi, muốn đánh thì cũng phải chọn các đối tượng mà thực lực hoặc số lượng chỉ bằng một nửa quân ta đổ xuống. Nếu đối phương có thực lực không tối, khả năng chiến thắng không đạt hai trăm phần trăm trở lên, thì phải nhĩnh. Về báo lại cho tôi rồi tính sau cơ mà Đội trưởng Tại bọn chúng không để tụi em đi Ed vừa băng bó cho cánh tay trái đang nhỏ máu tổng tống Vừa trả lời đầy uất ức Tại bác bỏ ngày lập tức Giữa ban ngày ban mặt Nếu các cậu muốn đi thật Thì chúng có cạn nổi không Nếu các cậu muốn đi mà chúng lại dám ngăn cản Thì những kỵ sĩ hoàng gia tuần tra trong thành phải có nghĩa vụ giải quyết những tiền gây rối giữa phố phường đó cho các cậu. Ad cũng to giống cái. Nhưng tụi em không thể đi được, bọn chúng dám sĩ nhục đội trưởng. Nếu chúng em cắp đuôi chạy đi, thì chẳng hóa khẳng định những lời chúng nói là đúng hay sao. đảm đông bắt đầu nhổ nháo, ai nãy thì nhầu cáo trán. Bọn chúng dám bảo đội trưởng là gối theo hoa chỉ có mỹ ngoại. Chứng tỏ anh đây rất đẹp trai, rất có phong độ chú sáo Có gì mà chúng bày phải tức giận Còn bảo thánh kỳ sĩ ngoại trừ chịu đòn ra thì không biết làm gì nữa quá đáng quá mẹ Cãi này ấy ả Xét tổng thể thì cũng không sái Năng lực mạnh nhất của thánh kỳ sĩ chính là phòng ngự và hội phúc Mà hai loại năng lực ấy đều có thể tăng cường sức chống chiếu Lại thêm thân thể cường kiện được thần linh âu ái Hắn kỳ sẽ tuyệt đối là cao thủ trong giới chịu đoán. Còn nói đội trưởng hoàn toàn không thèm để ý tới tụi em, cỏ giết mấy đứa, đội trưởng cũng không dám làm gì bọn chúng. Hằng nói vớ vẩn, nếu đứa nào dám giết chúng bấy, ta sẽ bắt gã phải nằm bại liệt kẻ đời. Lời tổ cáo sổ ba rốt cuộc đã thành công đổ dầu vào lửa giận trong lòng ta, ta xa sầm mắt. nghe tiểu đội Thái Dương vừa băng bó vết thương vừa kết tội kỹ thú. Nghe một lúc xong, thấy bọn họ đã băng bó gần như đầu vào đấy, Cùng lý giải được quá trình xảy ra sự viết Ta hạ lệnh, tội phòng tạm giam bảo dành đi. Sau khi biết bản thân vẫn phải vào phòng tạm giam, các thành viên của tiểu đội Thái Dương gục đầu xuống đầy uất ức, đang định nghe lệnh rời đi, lại nghe thấy tiếng gõ cửa vọng vào. Ai? Ta nhíu máy, là tên nào dám tớp quẩy rầy lúc ta đang dạy dỗ đàn yếm? Đội trưởng, là tôi, Adia ạ. Cậu dám làm trái lệ không được xuống giường của tôi ạ, vết thương đã khỏi hẳn chưa? Đã khỏi hẳn rồi, thưa đội trưởng. Thế thì vào đi. Adia vừa vào đã quỳ một gối xuống, nói bằng thái độ rất ải náy. đội trưởng nếu anh muốn tạm giam tiểu đội Thái dương thì xin hãy phạt luôn cả tôi tất cả đều do đội phó là tôi không dạy dỗ bọn họ cẩn thận ta quan sát tình trạng của edia thấy hành động của đối phương rất nhẹ nháng, trồ chảy ác hẳn thường thế để khỏi thật rối ta lạnh lùng nói cầu thân là đội phó không thể mặc tôi giáo dục các đội viên trò tốt quả thật có trách nhiệm tất cả tối phòng tạm giam bảo dành cho tôi à thì cuối đấu ta không trông rõ biểu cảm trên mặt đối phương chạy nghe thấy câu đáp lời quen thuộc rõ các bạn đang nghe chuyện trên trang audio của lạc hồn cốc .com.